Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký gửi linh hồn của các vị vào cây hũ này Nhằm cầu thuật cho các vị ở đây mau chóng siêu thoát Tránh kiếp làm cô hồn giã quỷ mang thần lạnh lẽo Dứt lời một tiếng nói chầm đục vang lên Xen lẫn với những tiếng cười của đám quỷ nhi Bọn ta không cần sự giúp đỡ của các đạo sĩ các ngươi Đã đến đây rồi thì đừng hòng có rời đi Bọn người chết đi Kiểu thúc ơi chạy mau lên tiếng la hét của anh thuần vang lên trong màn đêm Tựa gồ của kiều thúc nhảy ra những dòng máu đỏ tươi kiều thúc không né tránh sự tấn công của con lệ quỷ đứng đầu đó mà kiều thúc đứng yên mặt cho những móng vuốt sắc nhọn của nó bấu vào những giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống đất kiều thúc nói với một cái giọng trầm đục ta đứng yên ở đây ta đã nói sẽ không làm hại gì tới các ngươi chỉ muốn nhờ quỷ khí của các vị giúp ta là một trận trừ tà và sau đó ta sẽ siêu độ cho các vị. Các vị ở đây tại sao lại căm thù đạo sĩ thế như vậy? Có thể nói cho tại hạ biết được không? Cánh tay quỳ như là căng siết lại thì dần dần buông lỏng những móng vuốt sắc nhọn ấy, rồi mới hiện ra một hình người con gái đẹp với một khuôn mặt u buồn. Kiều thúc nhìn cô gái quỳ đó rồi nói: "Cô có chuyện gì khó nói sao?" Ngước mặt lên là một cô gái xinh đẹp với một đôi mắt đen tròn lấp lánh nhân chung sống mũi tất cả tạo thành một tuyệt sắc cô gái quỷ đáp ta tên là nguyệt yên du là con của một gia đình giàu có nhất nhì ở trong làng bình đại năm ta được mười tám tuổi thì bay bay bay cao lên nữa đi cánh đồng lúa mênh mông bát ngát cùng với mùi thơm của lúa non tiếng vỗ cánh phập phập của cánh diều hòa lẫn với tiếng người nói chuyện vui vẻ đó là của yên du cùng với chàng chí công Chí công lúc này liền nói, tiểu thư trời cũng đã về chiều rồi mau về thôi. Khẽ đưa mắt nhìn chí công in dù đáp, chẳng đừng có gọi tiếp là tiểu thư thiếp không muốn. Tuy là ở nhà trước mặt ba với mẹ, với đám hầu ở trong nhà thì chẳng gọi tiếp như vậy. Nhưng đã ra đây rồi chẳng đừng gọi tiếp là tiểu thư nữa thiếp không muốn. Vội cúi đầu xuống với một đôi mắt buồn bã chí công đáp tôi là phần thấp hèn được tiểu thư để ý tới cũng là phúc phần của tôi của tài giận dỗi yên du nói thiếp thương chàng thật mà mặc cho gia đình của chàng nghèo hèn mặc cho cha mẹ cấm đoán ta vẫn yêu chàng chí công khẽ đưa tay nắm vào tay của yên du chí công nói tôi chỉ là một thằng khố rách áo ôm được ông nhà thương tình đem về nuôi và làm hậu cho gia đình của tiểu thư tiểu thư ơi Bỗng đôi mắt ướt lệ trí công nói. Bên gia đình của nhà ông Kim Quý mới qua dạm hỏi tiểu thư. Tiểu thư nên đồng ý đi, vì chỉ có về nhà giàu mới hợp lễ với cái câu là môn đăng hộ đối, mà những người giàu có hay nói mà thôi. Còn phần nghèo hèn như công tôi thì có mơ gì tới tiểu thư chứ? Lao vội dòng nước mắt, trí công móc trong tuổi áo rách được vá lại từ miếng vải vụn mà chàng lụm được ở gần tiệm vải. Chàng móc ra một hòn đá hình trái tim bị mẹ phần đầu, đặt vào tay của Yên Du rồi nói. Công tôi chẳng có gì làm quà cho tiểu thư ngày cưới. Có miếng đá tôi đã khắc nó, đã bị mẹ mất phần đầu. Tiểu thư nhận cho công tôi vui. rất lời, chi công đứng dậy chạy vào trong con mương của vừa lúa, vừa chạy anh ta vừa khóc lớn. Chi công, sao mày ngu vậy? Thương người ta mà không làm gì được, cũng tại tôi nghèo. Trời ơi, nghèo như công tôi cũng có tội hả ông trời? Tiếng đàm bàn của ông Khúc Thanh vang lên làm cho Yên Du giật mình ông quát. Tại sao con lại không chịu lấy con của ông Kim Quý mà lại thương cái thằng khố rách áo ôm đó, một cái thằng trôi sông lạc chợ đó hả? Yên Du rưng rưng rầm lệ rồi nói, con suốt đời này chỉ thương một người đó là chàng trí công thôi, ngoài ra con không chịu lấy một ai. Ông Khúc Thanh đằng nâng đi trà nghe được câu nói của con gái. Ông liền đập ly xuống bàn rồi nói. Chả không cần biết nếu mà con không lấy con ông quý nhà họ. Chả sẽ giết cái thằng trôi sông khố rách ấy. Hoàng hốt Yên Du liền đáp. cha không có quyền làm điều đó. Khẽ cười ông liền đáp. Ta là một quan lớn với một thằng như nó có đáng gì. Chỉ là bẩn tay ta mà thôi. Yên Du đôi đầu mắt nhìn cha của mình vừa căm phẫn vừa lo lắng bỗng nhìn ông thành nói bày đầu đầu hết cả rồi đem cái thằng công vào cho nhà bếp cho nó nhịt ăn nhịt đói cho tao cha cha không có quyền làm điều đó Trước mắt nhìn con gái ông đáp tại sao con không chịu lấy cậu con ông quý và hai thằng đó phải chết con chọn đi tại... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện